Bên kia sông Huệ lỵ nơi quê tôi là một huyện miền hạ du Cũng giống như những huyện lỵ khác trong nước ta Không có gì là đặc biệt Huyện không to lắm Nhưng có vẻ sầm ốt và đông đúc Nhờ có đường xe hòa đi qua Và một con sông nhỏ nhánh của sông Nhị Hà Nên sự buôn bán xem ra thịnh vượng Phố huyện chỉ có một dãy bên này là đường xe hỏa, một dãy nhà lá vách chát hay tường gỗ những cửa hàng nho nhỏ của người trong làng mở bán các thức lặt vặt trừ hai cái nhà gạch hai tầng và khá rộng hai hiệu của người khách đến lập nghiệp ở đây không biết từ bao giờ hai hiệu buôn to nắm hết cả quyền lợi buôn bán trong huyện sau cái quầy hàng bằng gỗ lúc nào cũng thấy một hai chú khách ngồi gầy bàn tính, Và ông chủ hiệu, người béo tốt, hồng hào, đầu bóng đỏ như hòn bi, ngồi bẹ vẹ trong ghế bành. Luôn tay châm mồi lửa vào cái điếu thuốc bào. Những người khách chú ấy và cái cửa hàng đồ sộ của họ là những người vật lần đầu gây cho tôi hình ảnh sự giàu có. Với làm cho tôi đoán thấy một nước lạ ở đâu đâu. Nước kỳ dị mà họ ở đấy đến đây. Thường ngày, có khi hàng giờ, tôi dừng lại đứng ngắm họ, nhìn nhận các cử chỉ của họ, và nghe tiếng họ nói liếu lo, khiến tôi nghĩ đến một thế giới khác lạ lùng. Hồi ấy, tôi mới 13 tuổi. Thầy mẹ tôi ở Hà Nội vì buôn bán thua lỗ, nên mới dọn hàng về huyện này, là chỗ quê của thầy tôi, đã được 2 năm. Chúng tôi ở một căn nhà nhỏ ba gian ngay giữa phố, mặt trước thì nhìn ra đường xe hỏa, mặt sau trồng ra cánh đồng ruộng. Mẹ tôi dọn một cửa hàng tạp hóa nhỏ để bán cho những người nhà quê quanh vùng, đấy lên huyện những ngày phiên. Vì uh, chợ họp ở ngay giữa phố, những hàng quà bánh, hàng gạo, hàng cá, quàng gánh ngổn ngang và thống mùng xếp hàng hai dãy đối diện nhau dưới trời tiếng ồn nào của người họp chợ một tiếng ồn ào đặc biệt vang động và sang sạc từ đám đông ấy bốc lên như ngọn lửa bao trùm lấy cả huyện một đám đông hoạt động và vui vẻ rực rỡ nhiều màu đầy ánh sáng và tiếng cười lẫn những câu trời rùa lanh lảnh qua không khí đó là tất cả nơi quê tôi tất cả quang cảnh cái huyện văn dương miền hạ du Mà một người trong họ tôi xính làm thơ đã vịnh trong bốn câu tuyệt tác này. Văn dương xuân sắc cớ sao buồn, đủ mặt ta tàu khắp bán buôn. Dưới bến thuyền buôn chen chúc đậu, trên đường xe hòa lại qua thôn. Tôi qua ở đấy tất cả cái tuổi niên thiếu của tôi. sung sướng và nhảy nhót như một con chim giữa cuộc sống hoạt động kia bao bọc lấy tôi, để hết cả mắt mà trông, Cả tai mà nghe, cả mũi mà ngửi cái mùi cát, Mùi đất, lẫn mùi khói rác, Người ta đốt ở đầu làng buổi chiều, Theo gió với xương mà tràn vào trong phố. Tất cả chợ huyện, những kẻ ngách hay bãi không, Đối với tôi đều quen thuộc, Thân mật như một vật cú trong nhà. Nhưng bên kia sông, Ở về phía huyện Nha, cách chợ độ nửa cây số, có một nơi đối với tôi như một sứ bí mật và xa lạ. Nơi ấy, người trong phố vẫn gọi là Bến Sen, và con sông đi qua chỗ ấy được gọi tên là Sông Sen. Đó là một túm nhà độ hơn 10 nóc, lấp vào cây cối xanh ung. Ở hai bên vẻ một con đường rải đá đi tăm tắp đến tận chân trời. Phía sau là một cánh đồng hoang đầy bãi tham ma và bụi dứa. Bên này, một con đê nhỏ và một rặng cây. Bên kia, một cái quán cột đá, đứng cạnh con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi vào làng có cây đa tiên. Một cây đa cổ không biết mấy trăm năm, rễ thẳng xuống đất to mấy người ôm, khiến không ai có thể phân biệt được đâu là gốc, đâu là rễ. Gần đây, Có một cái phần mộ xây đá bỏ hoang, một vài tượng đá mốc rêu lấn trong cỏ rậm. Dưới hai gốc thông cao vút trội lên cả một vùng. Một cái cầu gỗ lung lay sắp đổ. Một cái cầu nhà nước đá bỏ bắt qua sông, nối liền bến sen với chợ huyện bên này. Trong những dịp rất hiếm mà tôi được sang bên ấy, không lần nào tôi đi qua chiếc cầu đó mà không ghê sợ. Các vãn cũ đã mọt rung đậm dưới bước đi. Và qua khẽ hở, tôi trông thấy dòng sông thăm thầm chảy Tôi sang chơi Bến Sen rất ít, vì người ở bên này không hay giao thiệp với người bên ấy. Bến Sen ăn về tỉnh khác, tỉnh Bắc. Những bọn cướp nhiều lần vào cướp ở phố huyện, rồi lùi sang đó để trốn tránh sự tầm ná. Lại càng làm cho vùng đó đối với dân huyện, mà đối với tôi thành một vùng hay nhộn và đáng sợ. Người trong phố thường thì thầm kể với nhau những chuyện xảy ra bên ấy. Và mỗi khi có người ở bến sen sang, ai ai cũng chăm chú nhìn như một người ở trốn lạ lùng nào đến. Có lần, một ông cụ già râu tóc, đá bạc đến chơi nhà tôi, cùng thầy tôi uống rượu và ngâm thơ phú. Khi biết ông ta ở bến sen, Tôi nhìn ông ta khâm phục lắm. Mẹ tôi lại bảo ông ta là một ông đồ rất hay chứ. Ở cái làng ven sông phía bên kia, một làng nổi tiếng vì ngày xưa đã có một thời 18 ông tiến sĩ. Khi ông cụ ra về, tôi đưa ra đến đầu cầu, rồi dừng lại nhìn ông Dương ô đi qua cánh đồng đến khi ông nhỏ tóc ở đằng xa. Vùng bên sen cứ luôn luôn ám ảnh trí tưởng tượng non nớt của tôi. Nhiều lần, tôi lèn ra đằng sau nhà, đứng lên một mô đất nhìn sang bên kia sông. Nhìn khu nhà nấp bên cây cối, cái quán chơ vơ và rặng cây trên bờ đê. Bên con đường đi không biết về đâu. Về những chốn xa xăm nào, tận bên kia dài đồi núi, lờ mờ ở chân trời. Với tôi, Sinh trường ở chốn đồng bằng bùn lầy nước đọng, đồi núi quyến rũ như một tiếng gọi lạ lùng. Trong dài núi ấy, có một quả đồi mà những buổi chiều nắng trong, tôi thấy nổi đỏ lên trời xanh. Trên đỉnh đồi, người ta thấy rõ một chùm cây, mẹ tôi bảo đó là chùa Thiên Thai. Thiên Thai? Cái tên huyền ảo thần tiên ấy, khiến tôi nghĩ đến những chốn bồng lai xinh đẹp, chốn vui chơi của những tiên ông, Mà thầy tôi vẫn đọc đến tên trong các chuyện tàu lúc kể cho tôi nghe Rồi tôi thơ thần cho đến buổi chiều Đến lúc mặt trời thấp xuống Để được trong cả vùng bên kia sông trói loà Rực rỡ tì ánh nắng Rồi tối hơn nữa Lúc chỉ còn ráng chiều chiếu các nền mây Được trong giấy nhà nhỏ mở đi lẫn vào mặt đất Và hai gốc thông vút lên như với tới trời cao. Dần dần, tôi được có nhiều dịp sang chơi bên sen. Sự đó là nhờ ở anh Tiến, bạn tôi. Tôi đang học ở lớp 3 trong trường, gần hết năm, thì Tiến xin vào học. Tôi yêu mến anh ta ngay. Tiến là một đứa trẻ mảnh dẻ và xinh xắn, mắt to và da trắng, tóc mềm như sợi tơ Tôi yêu Tiến như yêu một cô con gái. Tiến thủy mị, hiền lành và hết lòng với bạn. Nhưng ngoài những nét tốt ấy, Tiến khiến tôi gần gũi và quyến rũ tôi là vì anh ở bên kia sông. Một cái đó đủ khiến cho anh ta đối với tôi trở nên một đứa trẻ kỳ dị, khác thường. Tôi kết bạn với Tiến rất là thân thiết và chiều nào tan học Tôi cũng tiến anh ta đến tận đầu cầu, Tôi mới trở về. Một hôm Chủ nhật, Tiến đủ tôi sang chơi nhà. Tôi sung sướng như một người sắp được đi phiêu lưu mạo hiểm, Vì lần ấy là lần đầu tôi được sang bên kia sông. Tôi với Tiến cùng đi qua cầu. Chúng tôi dừng lại, tựa vào thành cầu nhìn xuống sông. Mấy con thuyền của các người buôn bán chen nhau đậu trên bờ. Trên có mấy đứa trẻ chơi đùa và con chó nằm cuộn tròn ngoài môi thuyền ngủ. Đó chính là những chiếc thuyền từ tỉnh Bắc xuôi về, chở những thứ hàng lạ. Tiến giơ uh, tay chỉ vào đám thuyền bảo tôi. Ngày trên Bắc về đây, chúng tôi cũng đi một chiếc thuyền như thế này. Tôi nhìn Tiến muốn hỏi anh ta về cái tỉnh Bắc xa xôi ấy, nhưng lại thôi. Tiến đã rát tay tôi qua cầu đi đến phố Sen. Nhà Tiến ở cuối phố, sát ngay cánh đồng. Tôi thấy một cửa hàng tạp hóa cũng giống như cửa hàng của me tôi, nhưng uh, nhỏ hơn. Trên tấm vàn, sau mấy ngăn hàng, một bà cụ già tóc bạc phơ, vẻ mặt nhân từ, đang ngồi tính tiền. Thấy tôi và Tiến bước vào, bà cụ tươi nét mặt hỏi, Cháu đi đâu về thế? Tiến vừa lấy vạt áo lau mồ hôi vừa đáp, Thưa bà, con sang chợ chơi ạ. Bà cụ nhìn vào tôi, đứng nấp sau lưng Tiến và bảo, Cháu về mà uống nước, cả cậu nữa, cậu vào chơi, Trời nắng thế này mà hai anh em đi có nhọc không? Tiếng bà cụ êm dịu và ngọt ngào khiến tôi thấy dễ chịu và vui vẻ. Tiến mời tôi vào trong nhà bầy biện rất sơ sài, những đồ đạc rẻ tiền và cũ ký. Chúng tôi vừa ngồi, thì bóng trong nhà bước ra một người con gái độ 17, 18 tuổi. Tôi biết ngay là chị Tiến, vì giống Tiến như hệt, cũng nước da trắng, hai mắt to và cái dáng điệu cao quý. Trông thế em, chị Tiến nở một nụ cười trên đôi môi thắm, một nụ cười tươi và duyên sắc. Như trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ. Em đã về đấy à? Tiếng nói cũng êm dịu như tiếng bà cụ, Nhưng trong hơn. Chị Thúy lại gần chúng tôi, Săn sóc hỏi em. Tôi ngây người trước cái sắc đẹp của nàng, Trong lòng tự nhiên cảm động. Tuy còn trẻ, Nhưng tôi cũng biết là tôi đứng đứng trước Một sự gì quý báu và hiếm có, Một sự gì mong manh, Rồi xét không còn nữa. Khi Thúy để tay lên vai tôi, tôi thấy rung động cả người. Tôi cảm thấy tôi bắt đầu yêu nàng. Em cùng học một lớp với Tiến à? Dạ vâng ạ. Thúy vuốt xé qua tóc tôi bảo. Em ngoan ngoãn quá. Nàng tiếp. Ở đây chơi với em Tiến đổi ăn bánh nhé. Tiến, chị có để phần bánh trên bàn kia kìa? Thúy không ăn, chỉ ngồi bên cạnh chúng tôi Tôi thấy nàng nhìn Tiến rất thương yêu Khiến tôi ghen với bạn Đã có người chỉ xinh đẹp và ân cần như thế Nàng cũng hỏi chuyện tôi luôn Tôi trả lời hoạt bát và vui vẻ Không phải cốt nói Nhưng cốt được nghe cái tiếng trong trèo Và êm ái của nàng Ăn xong Tiến rủ tôi ra chơi ngoài bãi tha ma đằng sau nhà lần đầu tôi được đứng giữa cái vùng bí mật, được nhìn gần hai gốc thông với mấy tượng đá giấu trong cỏ. Tôi với Tiến đến ngồi yên bên phần mộ, gần một tấm bia đá chữ đã mở. Trên cao lá thông reo rì rào như một tiếng đàn xa lạ, trầm như ở một khói khác nào đưa lại và cái quán cột đá lộng gió giữa cánh đồng hình như. Đang đợi chờ những người ở thời nào lâu lắm đến nghỉ chân. Từ hôm ấy, thường thường tôi vẫn sang bên sen luôn. Tôi muốn gần cụi cây cỏ bên vùng ấy. Đối với tôi, vẫn có một vẻ riêng khác hẳn cảnh vật bên này. Tôi muốn được luôn luôn trông thấy thúy, được nghe tiếng nói của nàng được nhìn cái miệng xinh tươi của nàng hét trên hàng răng đen nhánh. Cả bà cụ cũng khiến tôi mến yêu. Tôi không biết rõ gì về gia đình của Tiến, nhưng trên mặt các người trong nhà ấy, lúc nào tôi cũng thấy phản phất một vẻ trầm mặt, một nét thoáng buồn, càng khiến họ đáng yêu. Tôi đoán trước khi đến buôn bán ở đấy, họ đã có một cuộc đời khác ở đâu, Một cuộc đời lạ lùng và phong phú mà vết tích còn lại là những đồ vật kỳ dị như thanh gươm, cái khánh đồng, con rùa ngọc, để trong một cái tủ kính mà gỗ đã long sơn. Với lại, họ khác những người vui vẻ, thô sơ bên này thế. Chị Thúy và Tiến đều có nước da trắng xanh, chân tay nhỏ nhắn, những dáng điệu thanh nhã, tiếng nói nhẹ không như các người hồng hào và cục mịch ở trước nhà tôi. Hồi ấy, tôi cho là vì họ ở cái vùng bí mật ấy mà nên thế, hay là vì họ là những người khác thường nên mới dám đến ở đó. Tôi chơi với Tiến càng ngày càng thân mật. Tôi được coi như một người con của gia đình bạn. Chị Thí coi tôi như em, cũng săn sóc và âu yếm tôi như Tiến. Nhiều khi chỉ để tôi ngả đầu vào lòng, xoa tóc tôi, hỏi những câu chuyện ân cần. Đến bây giờ, trải qua bao nhiêu lâu, tôi vẫn nhớ. Lúc nhìn lên, đôi mắt trong và cái miệng xinh thắm của nàng cúi xuống tôi. Bàn tay nhỏ mát của nàng đặt trên trán tôi nóng ướt mồ hôi, sau khi tôi cùng với Tiến chạy nhảy ngoài cánh đồng. Tôi còn nhớ mái hình ảnh, người con gái yểu điệu và tươi đẹp ấy, nổi lên trong thời niên hiếu của tôi như một nàng tiên hiền hậu giữa một vùng cây cỏ lạ. Nhưng không bao lâu, tôi phải từ giã người bạn nhỏ của tôi. Thầy mẹ tôi dọn nhà lên Hà Nội, tôi cũng phải đi theo. Buổi ở cuối cùng của tôi với Tiến bên sông Sen, vào một ngày mùa đông u ám và rét lạnh chúng tôi cùng nhau đi thăm lần cuối cùng mấy ông tưởng đá vẫn ngồi yên trong cỏ giờ xa nhau đến gần có lẽ từ đây không bao giờ còn gặp nhau nữa song chúng tôi còn trẻ quá không biết buồn tôi vi tiến rẽ trong lau cỏ tìm hoa Lá để mang về ướp trong sách Rồi chúng tôi trở về Để đưa tiễn tiến xuống thuyền Chị Thúy đứng đợi chúng tôi ở bên cửa Tôi nhìn chị tự nhiên Trong lòng man mác buồn Một sự linh cảm bảo cho tôi biết trước rằng Không bao giờ còn gặp chị nữa Tôi lặng yên Nép vào người chị đến lúc nàng đặt tay lên vai, êm ái bảo bao giờ chỉ mới lại được gặp em, tôi bỗng tổn thức cả người, nước mắt tràn ra khóe mắt, tôi gục đầu vào vai thúy rồi khóc. Câu chuyện phải có lúc hết. Mười năm sau tôi mới lại có dịp trở về Văn Dương, quang cảnh khác xưa. Cố chợ bây giờ sầm uất hơn, nhà ngói lẫn nhà tranh san sát. Những người cũ ngồi bán hàng đều già, râu tóc bạc, và những trẻ cùng học với tôi trước kia bây giờ đã ngồi thay vào đấy, thành những người lớn trông lạ hẳn đi. Tôi sang bên kia xong. Cái cầu gỗ mong manh không còn nữa. Một đêm gió to, cầu đã sụp và người ta cũng bỏ không sửa chứa, Vì con đường sang Bắc ít người qua lại Sau mấy năm trời là mất mùa đói kém Bây giờ qua sông phải dùng đỏ Tôi qua đỏ lúc buổi chiều Lúc sương đã bắt đầu xuống Lẫn với khói trong mấy chiếc thuyền chài Đậu ở bến đưa ra Một cành hoang tàn Bẩy ra trước mắt tôi Bên kia sông Giờ chỉ còn lấy miếng đất bỏ hoang cỏ mọc xanh trên những thèm nền nhà cũ. Một cái quán nước siêu vẹo, trống không nép vào bên một gốc đa cạnh. Cả một dãy phố trước kia sầm ốt, bây giờ đã mất đi, nhường chỗ cho những cây cối lơ thơ và sơ xác dưới gió chiều. Chỉ có rằng cây bên đề vẫn còn, vẫn như cú. Bên con đường xa thầm, con đường sắp đầy ánh tối mênh mông. Tận chân trời không có một bóng người nào. Tôi không dám đi xa nữa. Buồn rầu, tôi trở lại đò, qua dòng sông đã sám dưới sương mù. Gió chiều bắt đầu hiu hắt lạnh trong hàng lau sậy ở ven bờ. Tôi không hỏi người lái đò xem những người trước ở đây bây giờ đâu tôi chắc anh ta cũng không biết thấy chân cầu gọc đen rêu phủ tôi nhớ lại người bạn nhỏ của tôi nhớ đến thúy dáng điệu thùy mị đáng yêu của nàng cái vẻ buồn lúc nào cũng phảng phất trên mặt nàng bây giờ tôi đoán đã che kín bao nhiêu sự đổi thay đau đớn đôi mắt nàng như vầng trời trong thẳm tôi Đã được soi thấy cái dư vị của cuộc đời Những kỷ niệm cũ của một thời niên tiếu xa xăm Trong buổi chiều lên như sương mù che phủ tâm hồn tôi Đến bờ Tôi còn quay lại lần cuối nữa Nhìn rặng cây Cái quán Với làng mạc xa xa dưới chân dài núi tận đâu kia Vùng bên kia sông đối với tôi Không còn bí mật nữa chỉ còn cho tôi trông thấy cái buồn thảm của một mảnh đất nghèo. Cuốn sách bỏ quên. Thành đi lại trên sân ga, thong thả và lơ đãng. Gió mạnh dán chặt quần áo vào người chàng, khiến cái lạnh thêm thấm thía và ẩm ướt. Thì trời không mưa, nhưng thành tựa như thấy trong lòng mưa bụi buồn rầu và chán nản một mối buồn không sâu sắc nhưng êm êm làm tê liệt cả tâm hồn chàng không muốn nhớ lại hình như muốn để quên đi với nỗi thất vọng ấy câu trả lời của ông xuân nhà xuất bản vẫn nhắc lại bên tai thành một dịp trầm và khó chịu Sách của ông không được ai hoan nghênh cả. Thành mím môi lại. Giữ vẻ tự nhiên, điềm đạm như người đã thường nghĩ đến điều ấy rồi. Chàng đẩy tay lên bàn thảo cuốn mơ xưa. vuốt cong đầu giấy lại, không trả lời. Ông Xuân nói tiếp. Thật vậy, hai nghìn cuốn người bạn in ra mà bây giờ chưa bán được hai trăm. Ý là không kể gửi đi biếu các báo Đã mất non dăm chục rồi Tôi chưa in ra cuốn sách nào khó bán như thế Ông chép miệng nhìn Thành Có ý bảo chàng hiểu rằng Cái vốn 200 bạc ông bỏ ra Chưa thu được hết Tuy vậy Thành cứ cố Chàng run run tay cầm bàn thảo cuốn mơ xưa lên Sóc lại hai đầu như định sắp sửa cho vào cặp Khẽ hỏi Thế còn cuốn này ông... Câu trả lời đoán trước đến ngay. Quả quyết, không có gì lay chuyển nổi. Ồ, oh, ông lại còn định xuất bản quyền này nữa hay sao? Tôi xin chịu. Ông có các vàng tôi cũng không dám in ra nữa. Thành... Tại làm sao? Mỉm cười tư chàng không muốn. Chính chàng cũng khó mà nói rõ được cái ý nghĩa của cái cười đó. Chàng cầm mũ với cặp đứng dậy nắm cái bàn tay mềm và quèo quèo của ông chủ rồi đi ra đến ngoài đường lúc bấy giờ thành mới nhận thấy nỗi thất vọng của mình và để nó tràn lên cả tâm hồn không chống cự chàng có cái cảm giác bị hụt chân chết ngập trong mối buồn và thấy một nỗi thương thấm thía vô hạn cho chính mình trong những đêm không ngủ ở nhà quê Chàng vẫn mơ tưởng một sự thành công rực đỡ xứng với tài năng. những lúc ấy, thành sung sướng như nhấp chén rượu mạnh mà hơi men lầm say sưa dần dần. Chàng tưởng sách của chàng đã được thiên hạ hoan nghênh nhiệt liệt. Các báo đua nhau tán thưởng và bán chạy hết ngay trong tháng xuất bản. Ông Xuân sẽ để một tập bạc trên bàn, tiếp chàng niềm nở và nói nịnh. Sách của ông bán chạy quá, thật tôi chưa từng thấy nhà văn nào được hoan ngây nhiêu. Thành sẽ cười nhã nhặn và kín đáo, nhận lời khen ấy như một người không quan tâm đến sự nhỏ mọn về danh vọng. Chàng sẽ đưa trình cuốn mưa xưa, sẽ đừng thấy ông Xuân trân trọng đỡ lấy và vui vẻ nhận xuất bản ngay. Nhưng sự thực... Môi Thành... sẽ nhấc hơi chua chát. Và chàng tự hỏi không biết có nên chế giễu mình không? Chàng không nghĩ đến đi chơi trong Hà Nội nữa. Thuê ngay xe ra ga lấy vé. Thành, muốn rời bỏ ngay cái tỉnh lãnh đạm này. Mong lại thấy căn phòng nhỏ ấm áp của chàng. Cái bản viết có bóng cây trong vườn lung lay trên mặt. Mỗi khi ánh nắng chiếu ngang. Thành ngừng nhìn đồng hồ. Ba giờ. Chuyến tàu dễ không bao giờ đến chắc. Có đường sắt về Nam, song song thẳng tắp dưới chân trời u ám, Như làm xa vắng rộng đãi thêm nỗi buồn. Tất cả những mơ ước thiết tha của tuổi trẻ, Của tâm hồn nghệ sĩ, Những mộng đẹp xây lên trong lúc say văn, Tất cả đều theo gió lạnh, tan dần. Tâm hồn thành trơ trọi như một cánh đồng thấp, Mà lúa đã gặt rồi. Khi tàu đến, chỉ còn là một kẻ chán nàn bước lên xe. Chàng đi xuống hạng ba, mở cửa toa bước vào. Thành dễ chịu khi thấy trong toa vắng không có ai. Ngoài một người gác tàu ngồi thu hình trong một xó. Không buồn ngừng lên trong khi chàng đi qua. Thành cũng gieo mình trên chiếc ghế. Kéo cổ áo lên che gáy. Cái lạnh thấm thiết quá. Tôi lặng yên, Để cho tiếng động dịp của chuyến tàu du mạnh. Ngoài xa, cánh đồng chuyển lần sau làng mạc. Dòng tư tưởng của Thành cũng chảy xuôi. Một giờ yên tĩnh đến thay chỗ cho nỗi buồn. Thành lại thấy mình thiết tha và hy vọng. Thật ra, sách không bán chạy chưa phải chứng rằng chàng không có tài. Nhiều nhà văn nổi tiếng khắp hoàn cầu lúc mới đầu chẳng bị quên bỏ và thiên hạ hững hò là gì. Sự ừa, lãnh đạm của công chúng, nhiều khi là cái dấu hiệu của một tài năng xuất chúng, không được người ta hiểu vì vượt ra ngoài khuôn sáo thường. Thành tự an ủi khi nghĩ mình có thể là một tài năng ấy. Chẳng ôn lại những quãng sách đã đọc qua Trong đó nhiều nhà văn láo luyện đã khuyên nhủ Người nghệ sĩ Phải không cần đến sự hoan nghênh của công chúng Bởi tự mình Đã được hưởng cái thú thần tiên của sự sáng tác Được hoan nghênh nhiều khi chỉ làm hại cho nghệ sĩ Vì khiến cho nghệ sĩ tự mán Và nô lệ cái sở thích của người đọc Thành thấy những tư tưởng ấy đúng Và thâm thúy. Không có cái thú nào say xưa và chìm đắm bằng cái thú chàng cảm thấy mỗi khi cầm bút diễn tả lòng mình. Thấy cái nhân vật chàng đặt ra trở nên linh động trên trang giấy. Chàng đã có sự duyên cảm ấy. Đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ. Tất cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng lúa xanh kia Là một bài thơ bất tuyệt và đầm thắm Thành cúi nhìn ra ngoài xe Mê mải ngắm phong cảnh qua làn khói trắng Mà gió đánh tạt về bên đường Lòng chàng dịu dần Và cảnh vật trước mắt lại thấy tươi vui Tùy lúc ấy trời bắt đầu mưa bụi Thành đứng hẳn dậy Cúi mình nhìn qua cửa kính Để gió lạnh giật vào mái tóc Và rát vào da Xe đỗ Một cái ga nhỏ Bên mấy nếp nhà tranh chơ vơ Tiếng người lên xuống ồn ào vang động Thành thoáng thấy bóng một thiếu nữ bước lên xe Tự nhiên chàng quay lại Người thiếu nữ vừa lách cửa toa Một luồng gió ùa vào Mảnh áo dài bay lên Để lộ cái áo len màu đỏ Thiếu nữ đưa mắt nhìn khắp một lượt. Thế trong xe chỗ nào cũng đã chặt. Hơi lưỡng lưỡng một chút, rồi đến ngay chiếc ghế trước mặt Thành để hành lý xuống. Mấy gói bọc giấy và một cái vali nhỏ bằng nan mây. Thành mỉm cười vì có sự gần gụi ấy. Chàng chăm chú nhìn thiếu nữ. Một khuôn mặt trái xoan, một vẻ đẹp thường thường. Quần áo ra lối nửa tỉnh, nửa quê. Học sinh, hay buôn bán. Thành không thể đoán rõ được. Thiếu nữ cũng ngừng mặt lên nhìn chàng, rồi cúi đầu xuống. Hai bàn tay xinh xẻo, lần mở vali với một chiếc khóa con kèn sáng. Thành không rời mắt. Chàng có cái cảm giác thú vị, sắp được đi vào trong đời thân mật của thiếu nữ. Nắp vali hé mở, thành thoáng thấy mấy quyển sách, mấy nếp quần áo xếp gọn ghé, cái khăn mặt bông trắng và bánh xà phòng thơm mới nguyên. Bỗng, chàng rung động từ đầu đến chân như có luồng điện chạy. Thiếu nữ vừa mới lấy ra một cuốn sách, chính là cuốn Người Bạn của chàng. Quyển sách còn mới nguyên, hình như vừa mua chưa xem đến. Thành thế màu xanh của bìa sách, dòng chữ tên sách và tên tác giả, chính là tên chàng. Nhảy múa trước mắt khi thiếu nữ để sách trên đùi, lấy con dao con cẩn thận, rọc từng trang một. Thành không thể nói rõ cái cảm giác của chàng lúc ấy thế nào. Chàng bàng hoàng, nửa như e sợ, nửa như sung sướng. Thiếu nữ đã dở sách lên trước mặt, dựa người vào thành ghế chăm chú xem. Thành ngắm nhìn cái bàn tay xinh xắn cầm lấy sách. Chàng chăm chú nghe tiếng giấy mới sột soạt, mỗi lần một trang giấy giờ Thành thấy như thiếu nữ một lần giờ trang giấy của tâm hồn mình, gần gụi và thân mật hơn. Chàng hồi hộp nhận xét trên nét mặt người đọc, ảnh hưởng của văn chàng, tựa như thiếu nữ đang đọc những ý nghĩ sâu xa của chàng vậy. Mà chàng không có cách nào giảng giải Nói thêm Thành muốn kêu lên chính chàng là Vân Sơn Là tác giả Chàng ước ao Giá bây giờ có người bạn nào đến gặp chàng Người bạn vỗ vai hỏi Kìa, anh Vân Sơn Thế nào, cuốn người bạn của anh bán có chạy không? Thành tưởng tượng sẽ nhún nhận trả lời Cũng khá Và thiếu nữ Ngạc nhiên sẽ hạ quyền chuyện xuống Mở to mắt nhìn chàng kính phục Và sung sướng Chàng sẽ thấy thiếu nữ ấp úng, Má hơi đỏ Kiều mị, khé thưa Em xin lỗi vì sự đường đột Nhưng có phải ông là Vân Sơn không ạ? Ồ may quá Rồi nàng xin chữ ký của chàng Để trên cuốn sách Vẽ sẽ Vụng về lúng túng Một cách đáng yêu Khen chàng là nhà văn Có tài Nhưng mà không có người bạn nào cả. Ngoài thiếu nữ với chàng, thiếu nữ vẫn chăm chú xem, và chàng thì nóng nảy bứt tứt, xoay xòa trên ghế. Chỉ một người đọc văn mình cũng đủ làm cho chàng cảm động thế ư. Thiếu nữ bỗng trở nên có duyên lạ, môi đỏ thắm đôi mắt dưới làn mi cong và dài, Theo từng dòng chữ Êm nhẹ như nhung Như vuốt phe trên lòng chàng Bao nhiêu nỗi buồn bực Thất vọng của Thành Vì những lời nói của ông chủ nhà xuất bản Đều tiêu tán cả Trong cái lạnh lẽo Của tâm hồn chàng Thiếu nữ kia đã đem lại sự đầm ấm Nâng niu Ít ra cũng đã có một người hiểu chàng Thành bán chắc thiếu nữ này Khi ở thôn quê Dưới bóng đèn hay buổi chiều dưới giàn hoa lý, đã từng mơ màng vì những chuyện nàng đọc và trái tim nàng đã từng rung động vì thân thế của các người trong chuyện. Thiếu nữ hạ quyển sách xuống, hơi nhách người nhìn ra ngoài. Giá nhà ngoại ô tỉnh Nam đã trông thấy đằng xa. Thiếu nữ lại hé mở vali, thử lệ ổ khóa và sửa soạn các hành lý khác. Thành, thở dài, chàng biết thiếu nữ sẽ xuống ga này, còn chàng, chàng phải đi vài ga nữa mới về tới nhà. Hồi hộp, thành thấy từ nãy đến giờ chàng vẫn chưa tìm được cách nào cho thiếu nữ biết tên hay làm quen với nàng. Nhiều lúc chàng muốn gợi chuyện với thiếu nữ, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần chàng ngượng nghịu lại thôi. Những câu nói đỉnh sắn, không muốn ra khỏi miệng khiến chàng bực tức cho mình. Thành đứng lên, ngồi xuống, băn khoăn. Thiếu nữ đưa mắt nhìn Thành, một tay để trên vali, một tay vén lại tà áo cho gọn ghé. Tàu bắt đầu đi chậm, vào ga. Thành luống cuốn đứng dậy ra đầu toa, tựa vào bên cửa nhìn xuống như... Chú ý lắm đến cảnh tấp nập ở dưới đường. Khi thiếu nữ khẽ nệ, sách và lìa đi qua trước mặt, thành nếp người vào bên, lễ phép. Mái tóc thiếu nữ khẽ phớt qua ngực chàng. Mái tóc đen che vành tai hồng và cái cổ tròn xinh. Chàng cúi xuống nữa, ra hẳn ngoài tàu, nhìn theo thiếu nữ đi lẫn vào đám đông người. Lâu, Chàng còn nhận thấy đôi vai mảnh và thon của thiếu nữ trong đám hành khách cho đến khi thiếu nữ khuất vào ga. Thành có cảm tưởng như đã mất một người bạn thân yêu quá. Chàng buồn nản, thông thả trở về chỗ cũ. Bỗng nhiên, Thành dừng lại và mắt chàng mở to ra. Trên ghế, chỗ thiếu nữ ngồi cuốn người bạn của chàng nửa mở nằm yên thành cầm vội lấy cúi nhìn ra ngoài chàng tưởng còn kịp gửi trả người thiếu nữ nhưng tàu đã chạy rồi gió lạnh bắt đầu thổi mạnh lên thành ra mình xuống ghế tay mần mề cuốn sách giờ đi giờ lại các trang hình như còn một chút đầm ấm gì của người thiếu nữ ấy vương lại trong trang giấy Nhưng đột nhiên, như có mũi kim xuyên thẳng vào tim chàng, ngộ không phải thiếu nữ bỏ quên chăng? Biết đâu, nàng chàng bỏ lại vì cuốn chuyện tồi, khiến nàng không vừa lòng. Biết đâu, nàng không rõ chính chàng là tác giả và cố ý bỏ sách lại để tỏ sự nhạt nhẽo của nàng. Thành khét thở dài, những ý nghĩ ngờ vực đó xôn xao trong óc chàng. Thành mân mê cuốn sách tựa như có thể tìm được trong ấy câu trả lời. Rồi thấn thờ, chàng để sách xuống lòng. Áp tráng vào cửa kính nhìn ra ngoài. Mưa bụi đã tạnh từ lâu, và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non. Trong trèo và mong manh quá, như sắp tắt. Thành thấy cái vui trong lòng chàng cũng trong sáng và mong manh như thế. Chỉ một chút nghi ngờ, một chút lạnh léo cũng đủ làm cho tan đi. Thành không muốn nghĩ nữa. Chàng xe sẽ khép cuốn sách lại và ngồi yên lặng như mơ màng